Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Lê Quyên. Truyện ngắn được mang tên Có thù tất báo. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Ánh Nguyệt, em hãy chờ anh. Hai năm thôi, anh sẽ về cưới em. Giọng của một người con trai mang theo chút quyến luyến không đỡ chi xa, cất lên, làm cho người con gái ngồi bên cạnh rơm rớm nước mắt, không nhịn được mà nghẹn ngào đáp lại. Em chờ cậu mà, cậu cứ yên tâm sang đó học đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ánh nguyệt thật tâm không muốn để cậu đi. Biết làm sao được, ông bà hỏi bác cậu sang trời tây học, cậu không giống mình, cậu còn có tương lai. Bản thân không thể ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình. Nếu mình nói cậu đừng đi, liệu rằng có thể giữ chân cậu lại được hay không? Chắc chắn là không. Ngoài chấp nhận điều đó, cô không có lựa chọn nào khác. Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cậu hai tơn thấy thế, dịu dàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt ấy, và an ủi. Thôi đừng khóc, nhìn em khóc, anh đau lòng lắm. Anh sẽ sớm về thôi, ngoan nến đi nào. Cậu giận thế, luôn dịu dàng với cô. Ánh Nguyệt nến khóc, cố nặng ra một nụ cười để cậu yên tâm. Dưới ánh chiều tà, những đám lục bình đang trôi nổi theo con đứa. Có hai người yêu nhau đang ngồi ở mé sông, đưa mắt ngắm nhìn chúng. Lòng Ánh Nguyệt dâng lên một nỗi buồn mang mát. Cô chẳng biết những đám lục bình ấy sẽ trôi nổi về đâu. Giống như cuộc đời của cô, không biết đến khi nào mới được êm ấm hạnh phúc. Cô chỉ biết trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại ở bên người mình thương. Ánh Nguyệt tựa đầu vào vai cậu, cậu nhẹ nhàng nơ tay vuốt mái tóc dài chấm ngang lưng của cô. Cả hai cứ lặng lẽ ở bên nhau như thế, quyến luyến chẳng muốn rời xa. Nhưng rồi cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Đời người ai chẳng phải trải qua đôi lần chia ly. Trời đất bắt đầu sụp tối, cậu tân và ánh nguyệt, lòng đầy tiếc nối tạm biệt nhau. Sáng hôm sau, trước nhà chính của ông hội đồng thân, tất cả mọi người trong nhà tập trung để chuẩn bị tiễn cậu tân lên xe đi sang Pháp du học. Ông hội đồng thân dễ mạc mang theo sự nghiêm khắc, lên tiếng can dặn. bài sàng đó lo mà học, có thiếu thốn thứ gì thì báo về cho tao, tao cho người gửi sang. Cậu Tân gật đầu đáp lời Con biết rồi Cha và mấy má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe Thôi con đi đây Bà hai má ruột của cậu đứng bên cạnh Nghe cậu nói bây giờ phải đi Lòng sụp sùi không đỡ Đưa tay vuốt vuốt tấm da của con mình vừa nói Con trai của má qua đó phải cố gắng học Rồi nhanh nhanh về với má nha con Nhớ ăn uống đầy đủ Đừng để bị bệnh Sao tao lo cho bay quá Cậu hai tên gợt đầu đáp lời, Con biết rồi, má yên tâm, má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, tới giờ rồi, thôi cô xin phép đi. Cậu nhìn sang má ba má tư của mình, rồi nói, Hai má cũng giữ gìn sức khỏe, cô xin phép đi. Bà ba tay cầm cây quạt phay phẩy, đáp lời, Ừ, bay đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha con. Bà Tư thì chẳng nói tiếng nào, chỉ cười nhẹ gợt đầu. Nói sơ qua về nhà ông hội đồng thân. Ông ta năm nay 45 tuổi, có năm bà vợ. Bà cả tên Cúc, từ năm ngoái đã sinh lên chùa ở. Bảo đâu là muốn ăn chay niệm Phật, để cầu bình an, tích công đức cho cả nhà. Lâu lâu bà Cúc mới về nhà một lần. Người ta truyền miệng đồn đại, tại bà không sinh được con, nên biết thân biết phận mà lên chùa ở để tránh thị phi tranh đấu. Mọi quyền hành trong nhà, giao lại cho bà hai hương coi ngó. Bà hai xuất thân trong một gia đình, được xem là môn đang hộ đối với ông hội. Danh phận làm bà hai, nhưng chẳng kém xa bà cả là mấy. Bà sinh được một cậu con trai, chính là cậu Tân, nên địa vị trong nhà càng dẫn dàng hơn. Nói về cậu Tân, cậu hiền lành, biết nghe lời, điều đó càng làm ông hội ân bụng lắm. Bà ba trên xuân, một cô đào hát được ông hội đem về từ bên ngoài. May thầy sinh được cậu con trai trên phút, nên trong nhà bà ta có chút tiếng nói. Nhưng xét về địa vị lẫn xuất thân, thì kém xa bà hai và bà cả. Cậu phúc có chút ngang mướn ăn chơi, nên ít được lòng ông hội. Bà tư trên trinh, từng là một người ở đợi trong nhà, nhưng bằng một cách nào đó, quyến rũ trèo được lên giường của ông hội. Từ đó giấy chút nhan sát và biết cách làm hài lòng ông hội nên được ông cho lên làm vợ tư. Người thứ năm của ông hội tên là Linh, bà ấy chết sau khi sinh con được 10 ngày. Câu chuyện về người vợ thứ năm này không một ai dám nhắc đến trước mặt ông bởi sự việc ngày đó là một nỗi ám ảnh lớn trong gia đình của ông cho đến tận bây giờ. Nhưng lâu lâu vẫn có một số người làm lâu năm trong nhà lén lút sâu lưng kể lại cho người mới. vào cái ngày mà bà Năm sinh con, cũng chính là ngày bà Hai sinh được cậu tân. Đêm đó trời mưa như trút nước, tiếng la hét vì đau bụng của bà Năm và bà Hai từ trong phòng vọng ra đến nhất ốc. Nhà có một người sinh con đã rối tung. Đằng này một lúc tới hai người, cả nhà ông hội quay như trong trống, đặc biệt là bọn người ở. Đến nửa đêm thì tiếng la của hai bà im bạc, thay vào đó là tiếng khóc của trẻ con cất lên. Ông hội lần đầu có con nên vui mừng lắm, nhưng chợt trong phòng truyền ra tiếng hét lớn. Sau đó bà đỡ tung cửa chạy ra, trên tay bế theo một đứa bé trai, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng. Ông hội thấy vậy thì lo lắng đi đến hỏi: "Có chuyện gì đó, mà bà la hét như vậy hả?" Bà đỡ miệng lắp bắp, tay chỉ về phía căn phòng: <cười> "Bà năm, bà năm sinh quái thai." Ông hội nghe cứ lùng bùng lỗ tai chưa hiểu lời bà đỡ nói có ý gì, nhưng theo quán tính, ông đi nhanh vào trong, cả hai bà vợ đang nằm trên hai chiếc giường được đặt ở hai góc nhà. Vì trong làng chỉ có duy nhất một bà đẻ nên sắp xếp như vậy cho bà ta tiện đỡ đẻ cho cả hai. Lúc này, một người dường như sợ đến nỗi ngất xỉu nằm dưới đất, một đứa khác thì ngồi co ro ở góc tường. Bà hai và bà năm sinh xong mất sức nên đã ngất đi. Cảnh tượng khiến ông hội hải hùng hơn, đó chính là dưới hai chân vẫn còn đen dạng ra của bà Năm là một con mèo đen nằm bớt động, người đó đầy chất nhầy nhụa. Ông hội dội quay sang bà đỡ, lớn tiếng hỏi, Chuyện này là sao? Nói nhanh! Bà đỡ sợ hãi bởi sự lớn tiếng của ông hội, dội lên tiếng nói, Thưa ông, bà Năm sinh ra một con mèo ông mà đáng sợ quá! một chuyện khoan đường không thể nào khoan đường hơn. Ông sống bao lâu nay chưa từng nghe có chuyện người lại đẻ ra mèo. Chuyện này là sao? Không lẽ liên quan đến chuyện tâm linh? Không được, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Để chuyện này đồn ra ngoài, ông có mà đổi quần giấy thiên hạ. Nghĩ vậy, ông đưa đôi mắt sắc như dao nhìn bà đỡ, nói: "Chuyện tối nay cấm nói cho ai biết." Nếu tôi mà biết được bà nói cho người khác Thì liệu cái mạng hèn của bà Bà đỡ tay mấy đứa bé Rung lên cầm cọp Tôi tu, không dám Tôi sẽ mang chuyện này đến khi xuống mồ Đứa bé này là con của bà hai Tôi giao nó lại cho ông Tôi tu, xin phép về khoan đi Xử lý con mèo kia đi Nếu có ai hỏi Nói bà Nam sinh con khó Không may đứa bé đã mất lúc sinh ra Ông hội vú vào tay bà đỡ một số tiền. Bà đỡ hiểu ý, cũng không dám kể lời, đành nhận tiền và đi đến bên giường của bà Năm đang nằm. Bà ta dùng một tấm giải bọc con mèo lại rồi mang ra về. Cũng chẳng ai biết bà ta xử lý xác con mèo đó như thế nào. Sau khi bà Năm tỉnh lại, nghe được tin đó thì sốc nặng. Mười ngày sau đó, dưới ánh đèn dầu, một đứa người ở đem thuốc vào cho bà Năm thì hốt hoảng la toán lên. Tất cả mọi người trong nhà bị kinh động và chạy đến. Dưới nền đất, bóng của một đôi chân đen đung đưa qua lại. Nhìn lên trần nhà, những người yếu vía đều không tự chủ mà hét lên. Bà Năm theo cổ tự tử, lưỡi thè dài, hai mắt mở trần trần. Ôi thôi! Cảnh tượng khiếp đảm làm sao? Khi ấy, chỉ có ông hội là bình tĩnh. Ông sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng rồi chuyện trôi qua đã hơn hai mươi năm, nên mọi thứ cũng đã dần mờ nhạt theo năm tháng. Chẳng mấy ai còn nhớ đến câu chuyện ấy nữa. Trở lại giấy thực tại, cậu tân nhìn sang cha mình. Ông hội đồng gật đầu. Được rồi, đi đi, không trễ giờ. Cậu tân đi ra trước sân. Để thằng tỷ người làm chở lên Sài Gòn bằng chiếc xe con, sau đó mới đi tàu sang Pháp. Đến khi xe của cậu chạy ngang qua một cánh đồng ruộng, cậu nhìn qua cửa kính xe, thấy một cô gái đứng nép ở bên đường nhìn theo xe mình. Nhận ra là người quen, cậu dội nhào người về phía trước, đạp dây thằng tỷ một cái mạnh, kêu gấp gáp, ừ, nhanh dừng xe, ở cho xe dừng lại. Thằng tỷ đang tập trung lái xe, bị cậu làm cho giật thoát mình nó quấn quán đạp thắng xe một cách nhanh chóng chiếc xe bị thấn gấp làm cho người ngồi trên xe nhào người về phía trước nhưng may là không bị đập đầu vào đâu chiếc xe dừng lại cậu tân nhanh tay mở cửa xe đi ra người con gái đứng bên đường nào phải ai xa lạ chính là Ánh Nguyệt người yêu của cậu trên tay cô cầm theo một thứ gì đó thấy cậu đang xuống xe đi đến Cô vui mừng chạy về phía cậu. Khi cả hai đã đứng đối diện gần nhau, ánh mắt của hai người, ai nấy đều mang theo một chút tiếc nuối và không nở. Ánh Nguyệt lên tiếng trước. Cậu hai, cậu phải đi rồi sao? Anh phải đi rồi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe chờ anh về. Ánh Nguyệt lưu luyến, đưa cho cậu một chiếc khăn tròn cổ, tự tay cô làm. Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, Em chờ cậu về Anh biết rồi Em về đi Anh phải đi rồi Tiếng thần Tỵ đứng ở cạnh chiếc xe Gọi giọng đến mà dột Ờ nhanh lên cậu hai Không trễ giờ đó Ánh Nguyệt luyến tiếc muốn nói thêm gì đó Nhưng cậu hai đã dội quen rồi bước đi Trước khi lên xe Còn quay lại nhìn Ánh Nguyệt Su su tay Ra hiệu bảo cô về đi Nói về Ánh Nguyệt, cô là một người cô gái suốt thân trong gia đình nghèo khó. Mẹ cô mất sớm, cha một mình nuôi nấn, dạy dỗ cô khôn lớn. Trong làng ai mướn gì, cha làm đó. Đến khi Ánh Nguyệt được 14 tuổi, cô bắt đầu ra đồng làm mướn, kiếm tiền phụ giúp ông. Đến nay, cô đã 18, cái tuổi dừa dặn để gã cho một tấm chồng tốt. Cô và cậu Tân yêu nhau đã được hơn nửa năm. Cậu dự tính sẽ thư chuyện với gia đình để cưới cô. Nhưng mà chưa kịp nói, ông hội đồng đã bắt cậu sang tay học. Cậu cũng không hiểu gì sao, cha mình lại dàn dạt một hai bắt cậu đi. Ông bảo, sang đó học hỏi sự gian minh và cách làm ăn của nước họ. Rồi về phụ ông trong cô công việc làm ăn của gia đình. Cậu từ nhỏ vốn nghe lời ông hội, chưa bao giờ làm trái ý của ông bao giờ. Lần này cũng không ngoại lệ. Ánh Nguyệt biết thân phận mình không môn đang hộ đối với cậu. Ngay từ đầu, khi mà cậu mở lời nói mến mộ cô, Ánh Nguyệt đã cố ý tránh né. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu, cậu cứ theo đuổi mãi. mà khác, cô cũng ít nhiều nghe được tiếng tâm hiền lành của cậu đồn xa, nên bắt đầu siêu lòng. Còn cậu bị cô thu hút bởi vẻ đẹp chân chất một mạc của một cô gái thôn quê. Làn da cô có chút rám nắng. Nhưng gương mặt thanh tú, giấy đôi mắt sáng, làm cho người nhìn cảm thấy ấm áp lạ thường. Tính cách dịu dàng giả nhặn đúng kiểu người con gái mà bao người đàn ông muốn cưới làm vợ. Thế rồi, cả hai cứ thế phải lòng nhau, và lén lút yêu nhau hơn nửa năm. Sau khi cậu Tân rời đi, ánh Nguyệt Quyết một lòng một giả chung thủy với cậu. Cả hai vẫn giữ liên lạc và viết thư qua lại cho nhau. Làm được nửa năm, cậu Tân nhận được thư của Ánh Nguyệt gửi đến. Lòng đang vui mừng mở thư ra, đến khi đọc xong những dòng chữ trong ấy, cậu như chết sững tại chỗ. Trong thư, Ánh Nguyệt viết. Thương gửi cậu Tân. Em đây có lỗi với cậu. Em đã phản bội lời hẹn ước của hai ta. Giờ em đã cưới chồng. Người ta rất tốt với em. Gia đình em cũng đã đi nơi khác sinh sống. Cậu bên đó hãy gắn học hành. Và quên người con gái tệ bạc như em đi. Lá thư này là lá thư cuối cùng em viết gửi cậu. Cậu hãy sống tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi cậu. Em xin dừng bút tại đây. Xin lỗi cậu, tạm biệt. Ánh Nguyệt. Giờ phút này, thái tim cậu như vợ né Người con gái nói sẽ chờ cậu đã đi lấy chồng. Đứng đau thay. Cậu xí chặt lá thư trong tay mình đến nỗi nhầu nét. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Bao lời ước hẹn, em nói một câu quên là quên hay sao? Cậu ngồi Phật xuống chiếc ghế một cách vô hồn. Cậu cứ ngồi như thế, chẳng rơi nước mắt, chẳng nói nan gì. Trời đã bắt đầu sọc tối, màn đêm bao trùm cả căn phòng tối om. Nhưng cậu vẫn ngồi đó bất tri bất giác. Đến khi ánh sáng từ đâu, Bắt đầu le lối qua những ngóc ngách Sôi rộn vào căn phòng Đã là sáng hôm sau Sau một đêm suy nghĩ Cậu đứng lên đem tất cả những lá thư án nguyệt Gửi cho mình Trăm một mồi lửa đốt sạch Chi khăn tràn cổ cô tặng vào ngày tiễn cậu Cũng hòa theo ngọn lửa Mà dục cháy dữ dội Sau đó chỉ còn tàn tro Cậu hận cô Hận cô không giữ lời hứa Cậu không muốn nghĩ về người cô gái phụ bạc ấy Cậu muốn xóa sạch tất cả những gì liên quan đến cô. Ở một diễn biến khác, cách đối dài hôm, tại nhà của Ánh Nguyệt, ông hội đồng dẫn theo mấy tên gia đình đến tìm cô. Ông hội từ đâu biết được chuyện của cô và cậu tân yêu nhau. Ông ta nổi trận lôi đình, quyết không cho con trai mình cưới một đứa con gái thân phận thấp hèn không môn đang hộ đối với gia đình mình. Cậu Tân chính là đứa con mà ông ta yêu quý và làm ông hài lòng nhất. Dự định sẽ giao hết công việc làm ăn trong nhà cho cậu coi ngó. Ông phải tìm cho cậu một đứa con gái, cô gái coi gia cảnh ngang tầm chế nhà mình để nở mài nở mạc. Mà. Ông hội cầm cây ba ton đi đầu đám gia đình. Đến sân nhà của ánh nguyệt, ông hất đầu, ra lệnh cho một tên đi lên trước, gọi giọng vào nhà. Có ở nhà không? Ra đây, ông hội đồng bảo Ánh Nguyệt đang loay hoay nấu cơm sau nhà, nghe gọi thì chạy lên. Thay ông hội đồng và mấy tên gia đình, ai nấy mặt mài hầm hầm. đã dậy còn toàn đàn ông, làm cô có chút sợ hãi, cô mở miệng lấy nhí hỏi. Thưa ông hội, ông đến nhà con có gì chi? Giữa lúc cha Ánh Nguyệt đi làm về, trên giai mang theo cái cú từ ngõ đi vào. Ông lên tiếng nói, Ồ, ông hội hôm nay ghé nhà tôi á, không biết là có chuyện gì. Ông hội đang nhìn về phía ánh nguyệt, nghe có người hỏi thì theo phản xạ xoay người lại. Thay đó là cha của ánh nguyệt. Ông hội đồng vẫn giữ nét mặt nghiêm khác có chút coi thường mà nói, Hôm nay, tao đến đây để gặp con gái mày. Mày có biết, con mày không biết thân biết phận trèo cao, rồi quấn con trai tao hay không? Nghe ông hội đồng nói vậy, ánh nguyện chộp dạ, vì chuyện của cô và cậu tân yêu nhau đã bị phát hiện. Nhìn thấy độ giận dữ và cách nói chuyện của ông, cô thông minh để đoán được rằng ông không chấp nhận cho cả hai yêu nhau. Giờ không có cậu ở đây, một mình cô biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu của hai người. Trong hoàn cảnh này, cô chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Mong ông hội thương xót cho tấm lòng Và tình cảm của cô dành cho cậu Mà chấp nhận cô Và không ngăn cấm họ đến với nhau Nghĩ là làm Cô chạy đến Quầy xuống trước mặt của ông hội Con và cậu tân yêu nhau thật lòng Xin ông tác thành cho chúng con Con người ta một khi yêu giàu Là lấu cả đi Đến việc hạ thấp bản thân cũng dám làm Mà cho người khác khinh thường Ai đời trước nay Lại có một đứa con gái đi cầu sinh nhà trai chấp nhận mình, Để được gãi vào nhà họ. Cha ái Nguyệt thấy con gái như vậy, Lòng cũng tức điên lên. Chuyện con gái của ông và cậu Tân yêu nhau, Ông chẳng hề hay biết. Nhưng nhìn con gái đang quỳ lại gian sinh người trai chấp nhận mình như thế, Thì ông không chịu được mà quát lên. Mày làm cái gì vậy hả Nguyệt? Mày đứng lên cho tao. Nhà mình nghèo, nhưng phải biết sĩ diện. Mày nhanh đứng lên cho tao Ông nói dứt câu Thì dứt cái cuốc sang một bên Đi đến kéo ánh nguyệt đứng lên Nhưng cô vẫn níu lấy ống quần của ông hội Mà gian sinh Ê, Xin ông đừng bắt con xa cậu Con thương cậu hai thật lòng Ông hội bị níu quần Có chút bực tức Ông dặn lấy ống quần mình ra ngàn giọng nói Tao cấm Từ nay chấm dứt với con tao Tao mà thấy con giết thư qua lại với nó Thì liệu hồn tao đút cả nhà mày? Nói rồi, ông quay người ra về. Đến cổng, còn không quên nhìn lại cảnh cáo. Nhớ đó, đừng để tao làm chuyện ác. Họ đi rồi, chỉ còn lại cha con Ánh Nguyệt. Cô bây giờ nước mắt đang rơi lã chả. Cha cô nhìn con mình, chỉ biết lắc đầu, thở dài. Ông nói, Hài! <cười> Quen ai không quen, sao lại trèo cao hả con? Thôi bỏ đi, tìm một đứa tốt ngang hàng với gia cảnh nhà mình, rồi gã đi là xong. Ánh Nguyệt lát đầu, cô thuốc thích nói. Không được đâu cha, con và cậu Tân yêu nhau, con đã hứa sẽ đợi cậu, cậu cũng sẽ hứa cưới con. Con ơi là con, nhà họ là nhà nào mà mày không biết hay sao? Mày định gả vào đó kiểu gì? Cho dù thằng Tân có cải lời cưới mày về rồi á, Mày nghĩ mày có sống nổi trong cái nhà đó không? Mày không muốn giữ mãi nữa hả con? Nơi đó là nơi nào á, mày còn không biết sao? Ông hội là ai mày còn không biết hay sao? Họ muốn giết mày á, như giết một con kiến thôi con à. Mày không muốn sống nữa hả con? Mày không nghĩ cho mình á, thì cũng phải nghĩ cho cha chứ con. nhà chỉ có hai cha con. Nếu mày xảy ra mệnh hệ gì á, thì tao chết gặp má mày. Á, tao biết ăn nói sao với bà ấy đây. Nghe lời cha đi con. Quên cậu ta đi thì một đứa tốt ngang tầm với nhà mình mà cưới, đừng cố trèo cao cao gà. Ánh Nguyệt khóc nấc lên, tâm trạng của cô dần trở nên rối trí. Giờ cô phải làm sao đây? Cô không thể quên cậu, nếu cô làm như vậy chẳng khác gì người thất tính. Khi cậu quay về, cô biết ăn nói sao đây? Nhưng cha cô nói đúng, nhà họ cô không trèo tới. Ánh Nguyệt ôm mặt khóc nức nở. Giờ cô chẳng biết phải làm sao, lòng cô thật sự rối bời. thấy vậy, cha cô lát đầu nói, Thôi được rồi, cô cứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Nói rồi, cha cô đứng lên đi ra nhà sau, để lại cô một mình ngồi đó. Ông muốn cho cô không gian riêng, để bình tâm suy nghĩ. Ánh Nguyệt nhìn cha mình đã rời đi, cô đứng lên bước ra trước sân, cô đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Cô nhớ cậu. Em phải làm sao bây giờ hả cậu ơi? Cha cậu đã tìm đến nhà em rồi, ông ấy không cho phép chúng ta bên nhau. Nếu em cố chấp, không nghe theo lời ông ấy chấm dứt với cậu, gia đình em sẽ không thể sống yên ổn. Cậu hiểu rõ tính của cha mình mà phải không? Nếu bây giờ có cậu ở đây thì tốt biết mấy, không biết cậu sẽ quyết định như thế nào đây? Dường như cô đã có quyết định trong lòng, Cô đưa tay, lau đi dòng nước mắt trên má. Cô tự nói thầm với lòng mình. Cô sẽ không quên cậu. Cả hai yêu nhau thì có lỗi gì. Cô sẽ đợi cậu. và ngày sau, Sáng nay, Ánh Nguyệt đi cái lú mướn cho người ta. Đến trưa, cô đang trên đường về nhà nghỉ ngơi cơm nước để chiều lại ra làm tiếp. Cô vừa băng ra khỏi cánh đồng bước lên đường làng. Con đường này chạy dọc theo con sông nhỏ. Khu này đa số là đất ruộng nên không có nhà ở. Ánh Nguyệt đi được một đoạn thì thấy phía trước xa xa có vài người đi về hướng của mình. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thầm trong bụng. Chắc là họ đi thăm ruộng. Đến khi họ tới gần, Ánh Nguyệt mới nhìn thấy rõ. Đám người ấy có một người phụ nữ dẫn đầu. Phía sau có ba người đàn ông mặt mày dữ tợn. Ánh Nguyệt có chút lo sợ trong lòng. Nhưng cô vẫn cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi lấy lại bình tĩnh đi tiếp. Lúc Ánh Nguyệt chạm mặt, định đi nhanh qua đám người đó, thì cô đột ngột bị họ trắng ngang đường. Ánh Nguyệt lúc này có chút sợ hãi trong lòng, không biết họ đang muốn làm gì mình. Giọng Ánh Nguyệt run run, cô lên tiếng hỏi: ừ, "Các người muốn gì?" Mấy giờ, cô mới nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, bà ta tuổi đã trung niên, ăn mặc bình thường, hình như là người ở của nhà giàu nào đó. Nghe cô hỏi, bà ta không trả lời, chỉ hất đầu ra lệnh cho bọn người kia. Bác lấy nó." Đám người đi cùng bà ta lập tức tiến đến tóm lấy tay khống chế ánh nguyệt. Cô bị chúng bịt miệng bằng một tấm giải, không cho cô có cơ hội la hét. Một thân một mình, lại là cô gái tay yếu chân mềm, dù có dùng giải bao nhiêu, cũng không đủ sức thoát khỏi họ. Cứ như thế, cô bị bọn chúng lôi đi. Đến một bờ sông vắng vẻ, cây cối ôn tùm, khu vực này xưa nay trong làng rất ít người lôi tới. Ánh Nguyệt đủ thông minh nhận ra, bọn người này không có ý tốt với cô, có lẽ ngày hôm nay cô lành ít dữ nhiều. Quả đúng không sai, bọn họ trói tay cô lại, dứt khoát dứt Ánh Nguyệt xuống sông, không nói nhiều lời, miệng cô nhét một tấm nù dẻ, chẳng tài nào lên tiếng kêu cứu được. Trong đáy lòng của cô lúc này đã dậy sóng, sợ hãi tột độ da thịt tiếp xúc với nước sông lạnh đến khó tả Tim cô như cố trạng đá đè nặng không thở nổi Sau đó dần chìm xuống lòng sông Mọi chuyện xảy ra một cách chất nhoáng Trước sự ngỡ nghèn của án nguyệt Không lẽ cô cứ như vậy mà chết đi hay sao Cha cô phải làm sao nếu không thấy cô về Chắc ông ấy sẽ đi khắp nơi tìm kiếm Nếu không có tin tức gì về cô Ông ấy chắc hẳn sẽ rất lo lắng Còn cậu tân, Nếu cô chết đi rồi Khi cậu quay về không thấy cô Cậu sẽ ra sao Cậu sẽ đau lòng chứ Cô không cam tâm bỏ mạng ở đây Nhưng giờ phút này Cô không thở nổi nữa Rồi cảm giác như lục phủ ngũ trạng của cô Chỉ chứa toàn là nước Đôi mắt cô cứ thế nhắm lại Và ngất đi Đến khi tỉnh lại, Ánh Nguyệt thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá đơn sơ. Đưa mắt nhìn một lượt căn nhà, dường như đã có người cứu cô. Ánh Nguyệt từ từ ngồi dậy. Trong nhà không có người, dường như người cứu cô đã đi ra ngoài. Và đó là một người đàn bà, vì trong nhà rất ngăn nắp gọn gàng, và quần áo trong nhà là của phụ nữ, không có dấu vết của đàn ông. Ánh Nguyệt còn đang rất yếu. Cô vừa từ cổ chết trở về, nên sức khỏe còn đang yếu là chuyện không thể tránh khỏi. Cô nhẹ nhàng đi quanh nhà một dòng, như tìm kiếm chủ nhân của căn nhà này. vừa bước ra cửa, cô nhìn ra ngoài sân. Xung quanh trồng rất nhiều hoa. Có lẽ chủ nhân căn nhà này rất thích thiên nhiên cây cỏ hoa lá. Xung quanh đây chẳng có một ngôi nhà nào khác. Cô không biết hiện giờ mình đang ở đâu. Ánh Nguyệt chợt bị một bông hoa trắng kỳ lạ gần đó thu hút. Nó chỉ nở một bông hoa duy nhất. Hoa rất đẹp. Bất tri bất giác, cô tiến lại gần chậu hoa. Ánh Nguyệt định đưa tay chạm vào bông hoa ấy, thì bất chợt có giọng nói của một người phụ nữ quát lớn. Không được chạm vào nó! Ánh Nguyệt bị làm cho giật mình. Cô rụt tay về, theo phản xạ, nhìn về phía người phát ra tiếng nói kia. Là một người đàn bà trung niên, an mặt bình thường, nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm khắc khó gần. Ánh Nguyệt rụt rè, về chừng hỏi. Cô, cô là ai? Cô, cô là người đã cứu con sao? Người phụ nữ không nói gì, trên tay bà cầm theo một con gà, đi ngang qua Ánh Nguyệt bước vào nhà. Ánh Nguyệt thấy vậy, rảo bước từ từ theo sau. Vào nhà, bà ta đi thẳng xuống bếp, đặt con gà vào một góc. Rồi quay lên nhà trên, ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, tay như một thói quen, rót ra một chén trà uống, sau đó mới đưa mắt nhìn ánh nguyệt, nói. Tao nhặt bay từ bờ sông về, cũng may mạng bay còn lớn, uống nước nhiều như vậy mà vẫn còn sống, quá là chuyện không dễ dàng, qua đây ngồi xuống đi. Ánh nguyệt nghe vậy, có chút ái ngại, nhưng vẫn nghe lời để ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô nói, con cảm ơn cô, ơn cứu mạng này cô không biết lấy gì trả ơn. Chỉ tiện tay thôi, không cần đền đáp ơn nghĩa gì đâu. Chút nữa tao đi nấu cho miếng cháo gà ăn cho khỏe, rồi quay về nhà đi. Qua cách nói chuyện, Ánh Nguyệt hiểu được, bà ấy là người thích ở một mình, không muốn bị người khác làm phiền. Bà ấy có ý bảo cô đi, cô không thể mặc giày ở lại đây được. Ánh Nguyệt đàn nghe theo, và nói. dạ, dậy một chút nữa con sẽ đi, ơn cứu giúp của cô, sau này con nhất định sẽ quay lại báo đáp. Bà ta su su tay. Tao nói rồi, không cần quay lại. Thôi, đi nằm nghỉ đi, tao xuống nấu cho chén cháo, ăn no rồi đi đi. Ánh Nguyệt gợt gợt đầu, đi sang chiếc giường nằm nghỉ ngơi. Người phụ nữ đứng lên đi xuống bếp. Người phụ nữ này có vẻ lạnh lùng, một thân một mình mà ấy sống ở đây, chẳng có chồng con gì hay sao? Cô có chút thắc mắc, nhưng không tiện hỏi. Vì nhìn sơ qua, có thể biết bà ấy rất khó gần, và không thích nói chuyện với cô nhiều. Nếu cô hỏi những chuyện riêng tư, hóa chẳng phải thành người không hiểu chuyện. Đang nằm suy nghĩ miên man, không biết sau khi mình mất tích, cha cô ở nhà như thế nào rồi? Chắc ông lo lắng lắm. chờ cơn buồn ngủ kéo đến, cô cứ thấy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô tiếng gọi. Này, dậy đi. Ánh Nguyệt bị đánh thước. Cô mở mắt ra, thấy người phụ nữ kia đang đứng ở cạnh giường gọi mình. Cô ái ngại, ngồi dậy hỏi. Ơ, con nằm ngủ quên mất. Ừ, dậy ăn cháo đi rồi ngủ tiếp. Đợi sáng mai rồi hẳn đi ái Nguyệt được người cứu giúp, nơi mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của bà ta. Qua cách nói chuyện cọc lóc, cũng đủ thay bà ấy khó gần đến mức nào. Ở gần bà ấy, cô có một nỗi sợ vô hình. Không phải sợ bà ấy làm hại cô, mà là sợ vẻ mặt nghiêm khắc khó gần của bà ấy. Cô phụ bà ấy dọn thức ăn lên bàn, sau đó cả hai cùng ăn. Nồi cháo gà thơm phức sọc vào mũi, khiến bụng của cô kêu lên ồn ộp. Không biết từ lúc cô bị dứt xuống sông đến bây giờ đã mấy ngày rồi. Trong bụng cô trống rỗng. Ánh Nguyệt đổ đến mơ không còn kiên về gì. Đợi người phụ nữ đó động đổ trước, cô lập tức đưa chén cháo lên ăn dỗ vàng Ánh Nguyệt có chút thắc mắc. Sao nồi cháo gà này đầy đủ mọi thứ? Duy chỉ có huyết gà là không thấy đâu. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Người ta cho cô ăn ngon như vậy đã là may mắn rồi. Sao có thể vô duyên để ý đến chuyện nhỏ nhạc đó làm gì? Người phụ nữ này đúng là người kiệm lời. Cả buổi ăn chỉ im lặng dùng bữa, không nói một câu. Sau khi ăn xong, Ánh Nguyệt tự giác dành phần dọn dẹp rửa chén. Sức khỏe của cô bây giờ đã khỏe hơn. Cô cũng đâu thể chỉ biết ăn mà không làm việc phụ bà ấy. Xong xuôi Ánh Nguyệt lên giường nằm ngủ, để mai lên đường quay về nhà tìm cha mình. Còn người đàn bà kia thì nằm trên võng Cả hai cứ như vậy, mạnh ai nấy ngủ, chẳng nói năng gì nhiều. Đến nửa đêm, ánh nguyệt chợt thức giấc vì mắt tiểu. Cô đưa mắt nhìn sang chiếc võng nơi người đàn bà kia nằm, nhưng ở đó chẳng có người. Cô nghĩ, chắc bà ấy cũng mắt tiểu như cô, nên dậy đi rồi. Ánh nguyệt dưới ánh đèn dầu le lói. Cô lò mò đi ra bên ngoài Tìm chỗ nào đó để giải quyết Cô đi ra sân Rẽ sang hướng tay phải Đang định đi ra sau nhà Thì cô nhìn thấy phía tay trái Nơi giường hoa có bóng người Hình như là người đàn bà kia Nhờ chút ánh sáng Của ánh trăng trên cao sôi rội Nên cô mới có thể nhìn rõ Bà ấy trên tay Đang cầm một cái chén Miệng liên tục rì rằm gì đó Cô không nghe rõ Trên tay bà ta, cây chén dường như đang chứa thứ gì đó. Không biết gì sao, ánh nguyệt có chút sợ hãi trong lòng. Vì nhìn bộ dạng của người đàn bà kia, rất kỳ lạ. Cô thấy, sau khi miệng bà ta ngân rì rầm, liền đổ thứ chất gì đó trong chén vào chậu hoa. Nếu cô nhớ không nhầm, chậu hoa đó chính là bông hoa mà lúc sáng ánh nguyệt định chạm vào, nhưng bị bà ấy ngăn lại. Bất giác, cô thấy mình như một kẻ trộm Lén lúc làm chuyện xấu, sợ bị người ta phát hiện, cô ngồi sụp xuống, đúc sau một cây hoa giấy. Sau khi người phụ nữ đó rời đi, ánh nguyệt tò mò đi đến chậu hoa kia xem sao. Thì một mùi máu trăng sọc thẳng vào mỗi cô. Dưới ánh trăng, dưới gốc cây, có một màu đỏ thẫm, Dường như thứ bà ta đổ vào chậu cây là một bát máu. Bất giác ánh nguyệt rùng mình một cái, cơn ớn lạnh truyền đi khóc người. Cô dội dàng đi vào nhà quên cả cơn buồn tiểu. Cô vừa bước vào cửa đạp vào mắt là người phụ nữ đang đứng thành lệnh trước mặt làm cô giật nảy mình. Người đàn bà ấy lên tiếng hỏi Đêm khuya không ngủ mà đi đâu vậy? Ánh Nguyệt nhanh trí dường như không nhìn thấy gì không hay biết chuyện gì vừa rồi mà đáp Ơ dạ con mắt tiểu quá nên đi ra ngoài giải quyết giờ con vào ngủ tiếp đây. Ánh Nguyệt miệng cười cười cho qua, rồi nhanh chân đi về giường, nằm xuống, cố nhắm mắt lại. Cô suy nghĩ, nếu bà ấy là người xấu, đã không cứu mình về đây. Nếu bà ta muốn làm gì mình, thì phải giữ mình lại mới đúng, sao lại một hai đuổi mình đi như vậy. Thôi, cứ mặc kệ, sáng mai mình rời khỏi đây rồi. Chỉ cần rời khỏi đây, bà ta là người xấu hay tốt cũng không liên quan đến mình. Chỉ cần bà ấy không có ý hại mình, và để mình rời khỏi đây an toàn, ngày sau, mình sẽ tìm đến báo đáp. Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có sự đề phòng. Tối đó, chẳng tài nào cô dám chợt mát. Đợi đến khi trời sáng, cô nhanh chóng chào bà ta, rồi đi ngay. Qua lời nói của người phụ nữ đó, Ánh Nguyệt biết, Mình đã tru dạc đi đến làng bên, bây giờ cô phải nhanh chóng quay về tìm cha mình. Đi ra khỏi nhà của người phụ nữ kia, ánh Nguyệt mới nhận ra, nhà bà ấy nằm riêng biệt một dùng, cách xa với những ngôi nhà khác trong làng. Cách nhà bà ấy không xa, có con sông từ làng bên chảy ngang qua, chăng bà ấy nhặt cô từ con sông ấy về.